Chào mừng các bạn đến với Lạc Hồn Cốc .com. Hôm nay mời các bạn cùng đi tới phần tiếp theo của câu chuyện Phong Ma Yến Tước Tác giả Thái Chí Hạo, Dịch giả Lục Hương Chuyện được thu và phát độc quyền trên Lạc Hồn Cốc .com. Chương 20 Thổ Phỉ Ông chủ thẩm hỏi, hai chặt con đến đó làm gì? Mạnh huynh đệ có tiện nói không Cũng không ngại gì Có người nợ nhà chủ của Mạnh mổ Hơn 5 vạn đồng Vốn hẹn là trả trong 2 năm Đến giờ đã quá 5 năm rồi Nhà chủ sai tôi đến dục nợ Nhưng tôi là người nơi khác đến Là nước lạ cái Vì vậy ông chủ bảo tôi Tìm tiết đông bình ở lưu gia đồn Nhờ anh ta giúp tôi đòi nợ Mạnh an đáp Ông chủ thấm gật đầu Xem ra ông chủ nhà Mạnh Nguyên Đệ Cũng là một nhân vật có máu mặt Có điều Nói đi cũng phải nói lại Người có thể vay được 5 vạn đồng Hẳn cũng phải có chút thanh danh trong thành phụng thiên này Mà người có thể đòi được khoản nợ này Cũng phải là nhân vật có tên có tuổi Nhưng tôi chỉ từng nghe nói đến Người tên là Tiết Đông Bình Ít nhất thì Y cũng không Ít nhất thì Y cũng phải lăn lộn Ở đất phụng thiên này đâu Nếu là dân cướp bắp ngoài thành Tôi khuyên lão đệ đừng nghĩ đến nữa Bây giờ Phụng Thiên không như trước nữa rồi Ngoài thành có lẽ vẫn rất hỗn loạn Nhưng trong thành thì bọn cướp không dám vào Có điều Biết đâu người ta có quan hệ với nhà quan Lão đệ thử đi tìm tay tiết đông bình này Một phen là sẽ rõ thôi à, Phải lắm Hôm sau trời vừa sáng Ông chủ thẩm đã nhiệt tình gọi một cỗ xe đến Cả đi lẫn về hai ngày, tính một đồng đại dương. Nhất trong ngày hôm nay mà xong việc, thì ngày mai lúc quay về còn có thể ngồi xe ngựa đi chơi quanh vùng. Giá bao gồm cả đồ ăn cho người ngựa, rất là hợp lý. Tiểu Lục và Mạnh An lên xe, ông chủ thẩm lại dặn dò thêm mấy câu. Xe ngựa lăn bánh, chạy về phía lưu gia đồ. Phùng Thiên vẫn chưa coi là lạnh lắm. Nghe nói nó đi thêm về phía Bắc, thì dấu đã khai xuân rồi cũng không dễ chịu. Buổi đêm lạnh rụng tai người cũng là thường Phu xe ngựa cũng là người Sơn Đông Tên là Vương Mãn Thương Người Sơn Đông chiếu cố việc làm ăn của đồng hương Cũng là chuyện đương nhiên Có điều Vương Mãn Thương đã là thế hệ thứ hai Ở vùng Đông Bắc này rồi Năm nay mới 20 tuổi Mà râu ria sồn soàn Không nói ra chẳng ai nghĩ anh ta là người Sơn Đông cả Ôi cha mẹ ơi Ngày không biết đấy chứ Trước Tết Quang Bình tặc phí đánh nhau, hai bên đều hùng hổ, chết không phải chỉ một hai người thôi đâu. Tiến súng tiến pháo liên tiếp bốn năm ngày không dứt ấy Cũng hơn một tháng rồi, không thấy bóng tên thổ phỉ nào nữa. Không biết là đang trốn vào xó xỉnh nào rồi. Tôi đoán khi trở ra chắc lại quấy một phen lông trời lỡ đất cho xem. Vương Mãn Thương là kẻ hay nhiều chuyện, ngồi đằng trước xe vừa gãy đầu vừa nói. Mành Tiểu Lục lấy làm hiếu kỳ. Em Vương, vùng đông bắc này nhiều thổ phỉ lắm hả? Sao lại gọi thổ phỉ là hổ tử thế? Tôi làm sao biết được? Có điều, hồi trước cũng nghe người ta giải thích mấy lời. Bảo là hồi đầu thổ phỉ đều ở trong rừng sâu núi thẳm, vì vậy rau tóc đều rất dài. Hãy thấy người nào rau ria sồn soàn, thì đại đệ chính là thổ phỉ. Lại có người nói, để rau là để che giấu dân mặt thật. Nhưng mà mấy chuyện này Ai nói lại được ai chứ Tay phu sen ngựa dơ ngọn roi lên nói Sắc trời đang đẹp Ánh dương rực rỡ Anh ta không kịm được Ngâm nga một điệu hát Đến giữa trưa Ánh mặt trời càng thêm ấm áp Xong nhiệt độ bên ngoài vẫn mát rượi Một nóng một lạnh ngược lại Khiến người ta cảm thấy toàn thân ổi ỏi Không có sức lực Mạnh An nói Tiểu vương này Còn bao lâu nữa mới tới Bẩm đài ra Chắc còn khoảng một canh giờ, đường không còn xa nữa, nhưng ở giữa phải vòng một vòng, có đoạn đường không được yên ổn lắm. Vậy được, tôi thấy đằng trước có một quán nghỉ chân, chúng ta vào đó ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Vâng, đại gia, xin nghe theo ngài. Vàng đường cách đó không xa, có một quán nghỉ chân cho xe ngựa, tấm biển treo bên phải, qua bên gió vập vùi đã Phen đường cách đó không xa có một quán nghỉ chân cho xe ngựa. tấm biển bên trên trải qua mưa gió dập vùi, đã không còn nhìn ra được là chữ gì nữa. Chẳng qua chỉ để nhắc nhở người ta rằng ở đây có một cái quán. Vương Bản Thương buộc xe rồi cùng hai cha con mạnh an vào trong quán. Đang giữa trưa, trời ấm áp, rèm cửa cũng đã được vén lên cao, nhưng trong nhà vẫn tối ôm. Trong quán 778 chiếc bàn, trong đó hai bạn có khách đang ngồi uống. Sát tường là một dãy kháng rất lớn. Ba người bọn mạnh tiểu luật vừa bước vào. Liền thu hút ánh mắt của hai bàn thực khách kia. Họ chỉ gọi chút đồ ăn chứ không dám uống rượu. Tiểu lục ăn hơi nhanh, thấy đau bụng bệnh tìm nhà xí đi xã. Ba gã cao to ngồi bàn cùng đưa mắt nhìn nhau. Một tên vỗ lên cái mũi da chó vứt trên bàn. Rồi lại đưa tay lên văn ve bộ rau xồm thành tiếng soạt soạt. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói chung vai. Vẫy ghi bào lớn, liệu kéo bánh xe trăng, ép bánh xe, vải lửa xuống biển, trên sóng núi sáng xanh lấy gạo. Hai tên còn lại gật đầu, sau đó lại ồn ào ăn thịt uống rượu tiếp. Tiểu Lục kéo quần lên, toàn thân sảng khoái, ban nghi <cười> ngửi. Tiểu Lục kéo quần lên, toàn thân sảng khoái, ban nghi ngửi ngơ một chút rồi lại lên đường. Nếu vừa nãy mà Tiểu Lục ở trong quán Lại tình cờ nghe nói được câu nói kia Ba người họ sẽ bất chấp Tất cả chạy về phía Tây Nào còn dám đi lưu da đồn gì nữa Người kia có phải thổ phí hay không Thì không biết Nhưng rõ ràng hắn ta là một tên sát tinh Muốn lấy mạng người ta Vừa nãy hắn nói Các anh em Mở to mắt ra mà nhìn Bà đứa một xe Hai ngồi xe hay... <cười> Vừa nãy hắn nói Các anh em mở to mắt ra mà nhìn Ba đứa một đánh xe, hai ngồi xe kia kìa. Hai thằng ngồi xe ăn mặc cũng được, chắc là lắm tiền. chốc nửa trên đường phía đông, bọn ta mang đồ ra lấy đầu chúng nó. Ra khỏi quán đó, chỉ có một con đường đi về phía đông. Vườn mãn thương đánh xe chạy thẳng, được khoảng một tuần hương thì phải rẽ sang đông vì đằng trước có một ổ thổ phí nhỏ, không yên ổn lắm, cần đi vòng qua. Đi được nửa đường, bụng tiểu lục lại quặng lên như sóng cồn, cũng không biết là không hợp thủy thổ hay đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị, tốn lại là không tài nào nhìn nổi. Con lừa lười chỉ biết ỉa đái. Mạnh An cằn nhằn, cứ một chốc một nhát lại đi như này thì bao giờ mới đến nơi được chứ. Đi xa xa ra, chỗ này gió lớn, cái mùi của mày gặp gió phải thối hăng đến mười lẹm. Tiểu Lục cũng đã quen thói cằn nhằn cằn nhằn của cha, ôm bụng chạy xuống bãi, cỏ dưới gốc ven đường. Vừa mới xả thoả mái xong Liền nghe tiếng vót ngựa sầm sập mang lên Sau đó là kêu rét kinh hoảng của phương bản thương tiểu lục nhất thời không hiểu gì Mèn kéo quần lên Lèn lén bò sang rồi láo đầu nhìn về phía công dốc Thấy một cái đầu người Đang lăng về phía nó Cái đầu ấy mặt mũi toàn là máu tươi Hai mắt trợn tròn, răng nghiến chặt Cương mặt vô cùng ráng sợ Chỉ mới đi nặng một cái Người đang sống sợ sợ sao lại đã chết rồi Cái đầu phương bản thương ở ngay trước mặt tiểu lục Tiểu Lục đã bao giờ gặp chuyện thế này Hai chân lập tức run lên Lại thấy có người tấm lấy Mạnh An Một tên râu kia sồng soàng nói Bảo nó cửa hết đồ ra đã Đừng làm bản bộ quần áo đẹp Tiểu Lục chăm chú quan sát Ba người này không phải chính là ba người lúc nãy Ăn uống trong quán ven đường sao nhà tiền kia bảo cởi quần áo Nó sực vỡ lẽ Thường có câu tiền tài không nên phô ra ngoài Mạnh An và Tiểu Lục hẳn là ăn mặc đẹp quá Khiến người ta đỏ mắt Thế nên mới chúc lấy mối họa sắc thân này Đúng là kinh nghiệm giang hồ vẫn còn non lắm Đại gia, đại gia Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi Tên đang dẫm lên người Mạnh An vừa nhắc chân ra Mạnh An liền bò dậy Rồi quỳ dưới đất dập đầu lia lia Ba tên cướp chẳng hề động lòng Một tên trong bọn chúng hỏi Nói, thằng con người đâu Mạnh An ngẩn người Đột nhiên nghỉm cổ lên hét lớn Tiểu lục, chạy đi, chạy đi Tức thì Mạnh An bị một tên đạp ngã lăn ra đất Tiểu lục rút khẩu súng trong ngực áo ra, mỗi chút on toàn, lên đạn, kéo ống tay áo xuống, hơi nghiêng người đi, giấu khẩu súng rụt trong tay áo rồi từ mé dưới con đường bước lên. Các vị bằng hữu vất vả rồi, tay bắt ngăn trời một cành hoa, hoành cát lăn vinh tứ đại gia, tuy không phải anh em ruột, ai mà chẳng từng chưa qua nhà. Ăn các niệm Tên nêu rêu nhẫn ra hỏi tiểu lục có phải người trong giang hồ không? Tiểu lục vội nói Ở nhà nhờ cha mẹ ra đường nhờ băng hữu tại Hà hoàng lương vạn ăn nhờ cũng diệt biểu tử tên cướp thích cũng là người trong giang hồ bèn không nói lóng tiếng nữa gặp đầu nói hoàng lương vạn thì ra lịch tiểu huynh đệ hòa mạnh theo lý mà nói thì mọi người đều ăn cơm giang hồ nếu cậu đã tỏ rõ tham phận sau này không nên làm khó cậu nữa nhưng nói cho cùng cậu cũng không phải bằng hữu chung đường với bọn mổ mà dạo gần đây các huynh đệ hơi kẹt trước tết có được tiêu phí diệt phi Còn chưa kiếm được mẻ nào ra hồn Thế nên hôm nay phải đắt tội rồi Muốn tiền đưa tiền Muốn áo đưa áo Ăn cơm bằng hữu Thế không có gì sai Nhưng xin chứ làm hại đến tính mạng của cha tôi là được Tiểu lục vội nói Mạnh An thích tiểu lục nói chuyện được với bọn thổ phí Lập tức trở mắt há hóc miệng Ông ta chưa từng nghĩ con trai mình Lại có bản lĩnh lớn đến vậy Mạnh tiểu lục quay lại nói với Mạnh An Bố mau cởi quần áo ra Trên người có gì đưa hết cho bọn họ đi Được được được Mạnh An cũng quyết đáp lời Luốn cuốn cởi quần áo Một tên cướp đón lấy áo khoác chẻn của Mạnh An Xăm soi một lượt Sau đó rút ổ túi trong một mảnh giấy Mạnh An vừa trông thấy liền rối lên vội nói Cái này không được Đây là thư nợ người ta viết cho nhà chủ tôi đấy Mạnh An bổ nhạo tới dạch mảnh giấy nợ Nhưng lại bị một tên trong bọn cướp đẩy ra lão đảo Người muốn chết hả Nhất lời một tay đã rút đao chỉ vào Mạnh An Tay kia mở từ giấy nợ ra Đại ca, 5 vạn đồng đại dương Đưa ta xem Tên cướp ban nảy nói chuyện với tiểu lục lúc này đã sẵn tới Tiểu lục thấy mắt bọn chúng sáng lên Lập tức cảm thấy không ổn Quả vậy chỉ nghe tên cướp kia bảo Mạnh tiểu huynh đệ Người không được tiền tài bên ngoài thì không giàu Người không ăn cỏ đêm thì không béo Mốt tiền này đặt ở trước mặt mà không động lòng Thì thật sự không làm cái nghề này được Giang hồ lấy đạo nghĩa làm đầu Nếu vì đại ca này vừa nãy đã đáp ứng tôi rồi Vậy thì không nên nuốt lời Tiểu lục nói Mặc dù hơi sợ Nhưng sợ thì có tác dụng gì chứ Nó đành bấm bụng của làm ra vẻ trấn tĩnh Tên cướp gật đầu nói Vừa nãy ta đâu có đáp ứng cậu cái gì Có điều ta cũng không hại mạng cậu Mang giấy nợ này đi đò tiền Sau đó đem chuột cha về Ta cho cậu thời gian 6 ngày Đến chỗ này mà đổi lấy cha Tiểu lục biết chuyện này hỏng bếp rồi Nếu tất cả giống như những gì nó nghĩ Tức nhà chủ của Mạnh An là một đám bịp bợm Tờ giấy nợ kia chẳng qua chỉ là một tờ giấy lộn Lấy đâu ra tiền Không có tiền Cha nó sẽ phải vào trong ổ phỉ Đến lúc ấy thì chết là cái chắc Mạnh An nghe thế Lại bắt đầu dập đầu lại Mấy vị đại gia Mấy vị đại ca Các vị tha cho tiểu nhân đi Tiền này thực sự là của nhà chủ tôi Trên người tôi có gì để đưa cả cho các vị Nhưng món nợ này thì không thể động vào được đâu Bố, tiền mất rồi cũng không sao, người còn là được. Mạnh Tiểu Lục đưa tay kéo Mạnh An, Mạnh An đã định trách mắt Tiểu Lục, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay lãnh toát. Tiểu Lục đã thừa cơ dối cho ông ta một con dao găm, Mạnh An còn chưa kịp phản ứng. Tiểu Lục đã đột ngột dơ cánh tay lên, khẩu sống Lục cốt nhô ra khỏi ống tay áo, lập tức khai hỏa.